Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 899-900 Khổng Tước Phát Quy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Là ngươi Đôi mắt đẹp như nước mùa thu của Khổng Tước xoay chuyển Sau khi nhìn Thấy Hảo Thiên Dược Đế có chút kinh ngạc xong toàn thân nổi sát khí Cuồn cuộn Không sai đúng là lão phu từ biệt tại U Châu đã mấy chục năm mà Phong thái của tiên tử vẫn như trước. Thật khiến người khác vui mừng. Tựa đế chậm rãi tiến lên trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa dường như. Muốn đem đường lôi của đối phương phong kín. Cái gì nàng ta chính là khổng tước tiên tử. Đại hán đầu chọc ngẩn ngơ lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Khi trước hắn còn sợ đối phương nghe thấy động mà bỏ chạy không ngờ lại. Chủ động lọt vào thiên la địa võng của bọn họ. Nữ tử cung trang cũng đổi giận thành vui ba lão quái vật đứng thành. Hình chữ phẩm vây quanh hai nàng. Các ngươi đã làm gì trượng phu của ta? Thanh âm của diệu tiên tử truyền vào ra. Không tức kịp thời viện. Thủ cứu nàng khỏi khỏi một kiếp nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo. Lắng về vân phong. Trượng phu của ngươi không biết thời thế. Lại làm châu chấu đá xe đắt. Bị bổn tiên tử triều hồn luyện phách. Nữ tử cung trang cười khanh. Khách khẩu khí mang theo sự ác độc khiến người thầm run sợ. Diệu tiên tử nghe vậy thì chỉ thấy trước mắt tối sầm lời của đối. Phương như tên nhọn đâm chích vào huyết tâm của nàng. Triều hồn luyện phách thì ngay cả cơ hội luân hồi cũng bị cướp đoạt. Đối với tu tiên giả thì không có kết cuộc nào bi thảm hơn. Tại sao chúng ta vốn không oán không cửu? Diệu tiên tử đã không. Còn tâm trí nghĩ ngợi gào lên miễn cưỡng lắm thân thể mới đứng vững. Đôi môi cắn chặt đến sớm máu. Hừ, các hạ cũng là tu sĩ nguyên anh sao còn ngây ngốc như vậy, bổn Cung muốn hắn muốn sống không được chết không xong thì cần gì phải nói. Lý do... Bổn cung làm như vậy ngươi có thể làm gì cản được sao? Nhưng lời này cũng khiến khổng tước biến sắc. Tuy nàng trước kia nàng có tàn bạo nhưng còn xa mới bị được với nữ tử ác độc này. Tu tiên giới trừ phi có thù bất cộng đái thiên nếu không cũng rất ít. Có kẻ đem địch nhân trù hồn luyện phách làm vậy rất khiến nhân tâm. Quán hận. Có điều nữ tử cung trang này lại bất cần tuy là tu sĩ nguyên anh sơ. Kỳ song thân phận có chút đặc biệt. Địa vị trong tông môn cao hơn tu. Sĩ cung cấp nhiều. Thực lực lệ hồn tốc cường bá, có chỗ lớn chóng lưng. À hành sự hiển nhiên không cố kỳ gì cả. Ngươi, diệu tiên tử giận dứ hận nữ tử cung trang đến thấu xương đang muốn. Đem pháp bảo tế ra thì khổng tước tiên tử kéo ốm tay áo lại muội muội đừng nóng giận. Vân phong đảo hứa cho dù không địch lại thì. Nguyên anh có thể thi triển bí thuật thuẫn di chạy đi. Lời này chỉ là. nhiễu loạn tâm thần mà thôi. Diệu tiên tử nghe vậy tâm trạng bình ngùng hơn một chút. Mà ba lão quái. Vật lệ hồn cốc thì cười lạnh không thôi. Đêm dài lắm mộng khổng tước. Đã tới thì đương nhiên không cần khách khí. Chỉ thấy đầu vai hảo thiên rượu đế lay nhẹ. Toàn thân đột nhiên ngưng. Tổ hắc khí. Bàn tay lật một cái. Hắc khí hóa thành một con bạch cốt. Mãng xà dài đến hơn 10 trượng trên lưng. Còn có một đôi cánh trong. Suốt đi. Tổ đế đưa tay điểm một chỉ. Mãng xà ngẩn đầu giữ tợn nhanh chóng như. Điện phóng về phía trước Hai tay nữ tử cung trang hợp lại trước ngực Ngân câu trên đỉnh đầu Xoay quanh bay múa phát ra tiếng váng ông ông quái dị Ngay sau đó một cơn lốt đỏ như máu xuất hiện bao lấy thân thể ảo bên Trong mơ hồ còn có thanh âm khóc than thê lương chuyển ra Trong phạm Vi gần một giảm trung quan tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm Mà đại hán đầu chọc thì hai tay bắt pháp quyết cổ quái không ngừng múa. May liên tiếp đánh ra các đảo pháp quyết vào lang nha bổng. Hống. Chỉ thấy mặt đến rung lên dữ rồi. Bảo vật này biến thành một quái thú. Thân dài mấy trượng nửa sư nửa hổ toàn thân vảy sừng lóe sáng. Hung. Áp tới cực điểm. Một cỗ linh áp bàng bạc phát ra khắp chung quanh. Diệu tiên tử biến sắc. Thì ra khi trước ba lão quái vật chưa dùng. Toàn lực nàng mới có thể trốn được. Trên khuôn mặt xinh đẹp khổng tước tiên tử có chút ngưng trọng ba tên. Gia hỏa này phát thuật cùng bảo vật đều không tầm thường. Không lẽ bọn. Họ là dưỡng tu đến từ lệ hồn cốc. Ánh mắt đảo qua khóe miệng nàng lộ ra. nụ cười lạnh như băng xem ra mấy vị đảo hấu cất công tới thương minh. Sơn mục đích chủ yếu chính là ta. Ha ha, tiên tử quả nhiên thông thái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem yêu đan giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng hảo thiên duyệt." nghe răng cười nói: "Khác với tu sĩ nhân yêu thú hóa hình kỳ sau khi mất đi nội đan, thì không có mất mạng, chỉ là tu vi giảm mạnh mà thôi." Không sai chỉ cần ngươi đem nỗi đan giao ra bổn cung tuyệt sẽ không. Không trừ hồn luyện phách mà đem thu về làm linh thú. Thanh âm kêu. Ngạo của nữ tử cung trang ở trong huyết phong vấn truyền ra khiến hảo. Thiên dược đế nhấu nhíu mày trên mặt ẩm hiện vẻ bất mãn. Lúc này khổng Tước tiên tử giận quá hóa cười tốt. Ngàn năm qua cũng. Chưa từng có kẻ nào đao to búa lớn như thế đối với bổn tiên tử. Nhận, ta làm linh thú. Hừ, coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không. Dám xem thường bổn tiên tử như thế chi bằng ta. Sao? Nữ tử cung trang vẫn không chút kém thế. Ngươi không phải thích đem kẻ khác trồ hồn luyện phách sao? Lát nữa, bổn tiên tử sẽ thanh toàn cho ngươi. Lời còn chưa dứt thân hình khổng tước chợt đồng hóa thành một đảo hào. Quang ngũ sắc biến mất. Ngay lập tức nữ tử cung trang la hoàng tựa hồ. Đa đa một chút thiệt thòi. Hảo thiên rượt đế cả kinh vội ngưng thần nhìn về phía trước tiếng nổ. Âm âm không ngừng chuyển vào tay. Chỉ thấy cách lão hơn mười trưởng. Bên trái yêu khí cùng rượt vụ đang không ngừng cắn nuốt nhau song rượt. Vụ có vẻ kém thế Hiển nhiên khổng tước tiên tử đã chiếm thế chủ động. Lão cùng đại hán đầu chọc liếc nhau cảm thấy có chút hoàng sợ, đối. Phương thân trong trùng vây nhưng vẫn có thể tiến thoái tự tại ẩm nặng. Thuật này thật là khủng khiếp. Mà tong lòng vượt đế lại cảm khái vơ ngần, không ngờ chỉ mấy chục năm. Pháp lực khổng tước tiên tử đã tu luyện tới cảnh giới trung kỳ đỉnh. Phong! Tu luyện đến mức này muốn tiến một bước cũng vô cùng khó khăn chẳng. Lẽ khổng tước tiên tử đã gặp kỳ ngộ gì? Xong lão cũng không đứng chơi. Thần niệm khẽ động thao túng bạch cốt yêu xà lao về đạo hào quang ngũ. Sắc do khổng tước tiên tử biến thành. Chỉ thấy lão vươn năm ngón tay khẽ búng. Trong tiếng xé gió hơn mười. Đạo trảo ảnh bắn ra đồng thời đem pháp bảo bạch cốt tế ra. Trong âm. Phong trùng trùng ẩm ước tiếng oan hồn gào giống lệ khí ngút trời. Khiến người phát run. Thời khắc này khổng tước đang cùng đối phương giao chiến quyết liệt. Ban đầu bằng vào độn thuật thần diệu nàng có chút thượng phong song. Hiện tại có chút kinh ngạc. Cũng không biết ả này tu tập bí thuật gì mà thần thông cơ hầu ngang lão. Quái trung kỳ, tuy vẫn không bằng nàng nhưng thời gian ngắn cũng không thể đả bại được. Mà đôi mắt của à chiếu ra ánh sáng đỏ yêu gì có thể khám phá được độn thuật của nàng. Lúc này công kích của hảo thiên dược đế đã tới thanh thế vô cùng kinh. Người song chỉ làm khổng tước thêm giận dữ. Tuy có tu tâm dưỡng tánh, song thân là thiên địa linh tục kiêu ngạo. Người không phạm ta thì ta. Không phạm người. Còn hiện tại trong mắt nàng hiện lên sát khí khủng Tước tiên tử khẽ cắn hai hàng răng trắng ngọc nhỏ xíu đều như bắp hé. Môi đào phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết rời miệng không tán mà. Tụ thành một khối cầu sáng cỡ nắm tay. Sau đó như ấu điệu thoát vỏ một. Con khổng tước to chừng một thước toàn thân là lông vũ màu đỏ bay ra. Nó vỗ cánh hót vang rồi bay về phía bạch cốt yêu xà nọ. Thể hình hai bên cách biệt quá xa song trong mắt bạch cốt yêu xà thân. Dài mười trượng nọ mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi, khổng tước vỗ cánh, vô số. Hỏa diễm nhỏ cỡ hạt đậu như mưa bắn sang yêu xà. Thấy thế yêu xà vội vàng há mồm đỏ lòng phun ra sự khí âm a nồng đậm. Như sương mù, nó lan đến đâu là hoa cỏ cây cối ở đó héo rũ như bị vật. Gì hút đi sinh khí, ngay đón màn mưa hỏa diễm. Chỉ thấy gần như là vô thanh vô tức, hỏa hoàn mới có tiếng nổ truyền. Ra, tuổi vụ tuy bá đảo âm độc nhưng lại bị màn mưa hỏa đốt cháy. Còn... Một số dự vụ cũng bị con khổng tước màu đỏ kia trực tiếp mổ sạch. Thế cảnh này trên mặt Hảo Thiên Dược Đế cũng không thất vọng. Thế công của bạch cốt yêu xà đã phá nhưng còn hơn 10 đảo trảo ảnh âm độc đăng. Bắn tới khổng tước tiên tử. Đáng tiếc lão đã quá xem thường nàng. Đừng xem đây là một tuyệt đại mỹ nữ nhưng bản thể của nàng vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt với trào ảnh có thể đoạn kim phá thạch trên môi. Khổng tước tiên tử lộ vẻ cười tự tin. Ngọc thủ mảnh mai nhẹ nhàng để. Trước ngực sau đó nhanh như trước không chút ý kia đánh thọc vào trong. Trào ảnh đầy trời. Chỉ thấy đôi tay của khổng tước tiên tử mười ngón thon dài mềm mãi như. Trồi thông mùa xuân làn da vô cùng mịn màng trắng như noán ngọc nhưng. Trào ảnh không thể gây thương tổn. Chỉ thấy nơi ngọc thủ đi qua trào, ảnh đều biến thành hư vô. Lúc này hảo thiên rượu đế hít một ngụm khí lạnh, nhớ lại năm đó tại u. Châu đã từng đối chiến với nàng một lần nhưng thực lực không đến nỗi. Trinh lệch như ngày hôm nay, hảo thiên rượu đế kinh hãi vô cùng cốt mâu trên tay đỉnh tế ra thì rụt. Lại lui ra phía sau một bước. Nếu đối phương tu vi tiến nhanh lão cũng không cần liều mạng đi trước. Dù sao chọn trách lần này cũng không phải chỉ mình lão. Bất quá hai đảo công dịch của lão cũng chia lực của khổng tước tiên. Tở, nữ tử cung trang thấy áp lực giảm đi trên mặt có chút vui mừng. Công pháp tu luyện của ảo tuy có điểm khiếm khuyết nhưng khi giao đấu, cùng người lại tăng một bậc. Hơn nữa cơ duyên xảo hợp ả từng cùng tôn chủ Xuân Phong nhất độ, dù không thể trở thành thị thiếp nhưng cũng luôn được sự chiếu cố, hình, thành tính cách kiêu ngạo. Trừ phi là tu sĩ hậu kỳ thì ả không xem ai vào trong mắt. Lúc này hai mắt nữ tử cung trang lóe hung quang hạ quyết tâm nhất. Định phải đem trầu hồn luyện phách đối phương chỉ thấy hai tay ả không. Ngừng múa may liên tục đánh ra pháp huyết. Cơn lúc huyết sắc đột nhiên. Bạo tăng khiến sắc trời âm trầm, mây đen áp đỉnh từ trong cơn lúc nọ. Chuyện ra tiếng rượu khóc thê lương vô cùng. Người đặc tế luyện bao nhiêu âm hồn. Khổng tức mày cao lại, sắc mặt. Có chút khó coi nói. Ta làm sao nhớ rõ được nhưng ít nhất là mười vạn trừ hồn phách của. Phạm nhân cũng có không ít tu sĩ cùng yêu tộc. Cung trang nữ tử cười. Ngoan độc. Lại nói phương thức tế luyện hồn phách của nữ tử này có điểm đặc biệt. So với các dưỡng tu khác, à trực tiếp đem vô số oan hồn lệ phách hút vào. Trong thân thể lấy huyết nhục làm dưỡng vật. Đây là một bí thuật dưỡng. Đạo vô cùng nguy hiểm. Nếu có sai lầm thì phải chịu nỗi khổ vạn hồn. Phể thể song huy lực vượt xa các pháp bảo chứa hồn phách khác. Ú ô. ô.